Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài Kỳ được phát sóng hàng ngày trên website vnradio.vn Và trong chuyên mục Chuyện dài Kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn phần 14 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang Kéo khóa chiếc túi dài nguồng như ống đựng đồ vẽ Ngữ lôi chiếc chipot sáng loáng ra Ngầm nghĩa rồi đặt nó xuống một chỗ ưng ý Ngữ nhìn thanh đầy ẩn ý đêm qua đi chập sàn khuất vách nhà em dân tộc nào à? ăn thua gì không? Thanh không trả lời, nâng chiếc máy ảnh của nữ lên đặt vào tripod, chàng dõi mắt về phía núi, mặt trời đang mọc, những tia nắng đầu tiên chạm vào một dải mây làm nó sáng lên. người mang cái tên mây sáng thì đang chậm rãi trèo lên đỉnh đồi, Cô quấn hở một chiếc khăn lụa vẽ dây hoa xanh. Chiếc máy ảnh đã bỏ ra khỏi túi, lúc lắc theo mỗi bước đi. Từ hôm qua, mọi người đã hẹn nhau dậy sớm lên đây để thi chụp bình minh. Ngữ là người toàn tâm toàn ý cho nhiếp ảnh nhất trong đoàn. Trang và Vân thì hầu như đã có một đêm trắng. Vậy là vì những lý do khác nhau, họ trở thành những người nhanh chân đón mặt trời. Thế Vân Ngữ cười hớn hở chỉ chiếc chipot he hê, hê, tớ đến sớm xí chỗ tốt rồi nhé Vừa nãy được mấy phát núi ấp ôm oh mây mây ấp núi Ánh sáng ma quái đặc xa ba hết sảy Vừa nãy em đứng dưới kia chụp hát lên Thấy cả núi, cả mây, cả bác, cả chân, cả máy cũng hết sảy Ôi tôi chết, quân địch lợi dụng sự lơ là là mất cảnh giác Vân nước sang Thanh không cười, nét mặt đăm chiêu xa vắng. Ngữ kêu la gì gì đòi xóa bức ảnh chụp trộm, nhưng nàng lắc đầu, cố nở một nụ cười thật tự nhiên và vượt lên trước để đỡ phải đối diện với Thanh. Lần sau có chụp thì ới tớ một tiếng, ngữ vỗ vỗ bụng, cho tớ nín hơi thoát vào lấy cái eo một tí. Chứ ai lại nỡ oánh lén nhau thế? cười xoa đến mặt ngữ nhân nhỏ, Vân ngồi xuống thay ống kính rồi chăm chú lấy nét chụp macro một giọt sương trên cọ, một cái bóng làm tối khoảng cỏ mà nàng đang hướng ống kính vào. Không quay lại, nàng cũng biết là Thanh đang ở ngay sau lưng mình. Tự nhiên, Vân nghĩ tới cái cách tìm ở sau lưng, luồn tay ra phía trước chụp lấy ngực nàng mỗi khi nàng không để ý, cố ngân cơn dùng mình chợt đến. Nàng nhích ra xa khỏi mảng cỏ sấp bóng, Thành lặng lẽ nhìn theo Cũng chẳng bước thêm Đêm qua Sau khi được nàng dẫn dắt vào những phút giây đắm say ngọt ngào Lau khô những giọt nước mắt của nàng bằng môi mình Và nghe chính mình gọi tên nàng tha thiết Chàng đã ngay lập tức nhớ ra rằng Nàng không phải dành cho mình Chàng thấy hoang mang Hoàn cảnh của nàng quá phức tạp đối với một người mới bước vào đời như chàng Thanh không thể giải thích nổi những cảm nhận đã có với nàng là xuất phát từ tình cảm Hay chỉ vì ảnh hưởng của những kinh nghiệm dễ dặn mà một người đàn bà như nàng có thừa Văn khoăn về tình cảm của chính mình Chàng để ý nghĩ của mình hiện lên trong mắt Và Vân đã đọc thấy nó mở nắp ống kính lắp vào chiếc Canon giống y hệt của Vân. chàng hướng về ngôi nhà nằm lưng chừng trên sườn đồi phía xa. Ngôi nhà nhỏ lợp mái gỗ đơn sơ, ghép vào một cây tùng tán xanh ngắt tỏa rộng. trên nền trời xanh và dưới những tia nắng trong vắt của buổi sớm, khung cảnh đó có vẻ ấm áp lạ kỳ. chàng bấm máy ngay lập tức. Rồi ngẫm nghĩ đặt một cái tên cho bức ảnh vừa chụp Vân vân giữa các ý tưởng Che chở hay nâng tựa hay là cả hai Mà chàng vẫn chưa quyết định được cái tên ưng ý Chụp thêm vài kiểu trời mây đồi núi nữa Chàng quay lại và thấy nhói tim Ngữ đã ở cách một quãng xa Đang chĩa máy vào bụi cây chụp lũ sẻ núi chi chóe Vân vẫn mê mải ngồi dạp trên bãi cỏ chụp hoa dại Chiếc khăn buộc lòng bay phần phật trong gió Mặt trời đã lên, nhưng sương vẫn chưa tan Hơi ấm lành lạnh, lạnh phả từ mặt đất Vân hùng hắng ho, không để ý đến xung quanh Nàng hạ máy ảnh suốt khăn tay lau mũi Vẻ mặt tĩnh lặng chẳng vui chẳng buồn Thanh thấy một nỗi tiếc nuối không rõ nghĩa Chào dâng ngập lòng Chàng quyết định bức ảnh mình vừa chụp Sẽ có tên là Bình minh bên nhau Cuối tháng tư Sắp đến kỳ nghỉ lễ Những hội trợ triển lãm mọc như nấm Và các công ty Cửa hàng tới tấp làm hoa mắt ủa tai người tiêu dùng Bằng những câu mời chào như Cào và chúng lớn Siêu khuyến mãi trong mùa hè Vân bận túi bụi Nàng mới xin được việc làm thiết kế mỹ thuật trong một công ty truyền thông tiếp thị. Tòa nhà văn phòng sừng sững nằm đối diện với ga trung tâm. Hôm nay nàng có hẹn với một khách hàng ở đây về việc tổ chức sự kiện ra mắt một phần mềm ứng dụng mới. Từ ngoài đường, trông vào đã thấy khối máy chủ dây nhựa đầy vẻ công nghệ cao. Đám nhân viên nam ăn mặc chỉnh tề, đeo thẻ trên cổ thì lại khẽ khàng Thang máy cửa kính đang mở đều đặn. Mọi thứ trông sáng sủa, ngăn nắp và khô khan. Ngay cả cô nhân viên trực lễ tân cũng không được tươi mát lắm vì bộ áo dài màu tàn hương có vẻ quá già và gò bó. Vân bước vào, chiếc áo lụa xanh lơ điểm hoa trắng, bục chéo vạt và chân váy màu trắng mềm mại làm không gian cứng nhắc. Như có thêm một lần giáo mới. Người phụ trách marketing chờ nàng ngay tại sảnh. Anh ta tươi tỉnh dẫn nàng lên cầu thang. băng qua dãy cabin, vào sâu phía trong. Miệng không ngớt nói về công việc. Nàng rủ thầm vì cái kiểu nói liên tu bất tận của anh ta làm nàng đau đầu. Mấy hôm nay trời nắng nóng và nàng mệt kinh khủng. Mười nàng vào một căn phòng hẹp. Giống kiểu phòng họp cho nhóm làm việc nhỏ Với hai mặt kính nhìn số lớp của Học viện Công nghệ Thông tin Liên kết với Singapore bên dưới Anh chàng hăng hái đề nghị nàng Uống tạm một tách trà nóng Vân gật đầu Căn phòng này cùng dãy cabin nằm trên gác xếp Nhìn gần sát với ống dẫn của điều hòa trung tâm hơi lạnh thốc từ trên trần xuống Làm nàng uống rét Ngoài trời đang nắng nóng 37 độ, trong phòng lại như giữa mùa đông. Thảo nào mà lúc nãy, đi qua mấy ngăn cabin, nàng thấy có người mặc áo khoác. Uống một hơi hết nửa tách trà nóng, nàng cố nến cảm giác khó chịu vì tranh lệch nhiệt độ và bắt đầu thảo luận công việc. Gã marketing này, quả là nói nhanh nói nhiều vô địch. Nàng đã thuộc dạng mau mồm mà không thể đùa với hắn Đã thế hắn còn rất rành rẽ và có mắt thẩm mỹ Nhìn cách hắn sôi nổi giơ tay Làm điệu bộ diễn tả Nàng gật đầu đồng tình với những lời nhận xét sắc đáng Thấy mình bỗng trở nên nhàn rỗi thư thái Buổi thảo luận kết thúc nhanh gọn sớm hơn nàng dự kiến gần một tiếng đồng hồ Làm việc với những người hiểu việc với sung sướng làm sao để lại gã giám đốc marketing máy khâu với mở tranh ảnh pháp thảo. Vân chậm rãi ung um dung đi qua dãy cabin, bước xuống thang, ngang qua dãy lớp học cách âm bằng kính. Không nhìn ngang, nhưng nàng biết có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Còn một tiếng nữa mới hết giờ làm, nhưng nhiệm vụ khó khăn hôm nay của nàng, thế là đã hoàn thành. Gọi điện về công ty thông báo tình hình công việc Và thưởng thức những lời khen của xếp xong Vân đi về phía khu Vân đi về phía khu để xe bên hông tòa nhà Nhìn quanh tìm màu cho của hoa hồng quen thuộc Nàng bỗng thấy cảm giác nuôn nao dâng lên cổ họng Cái ớn lạnh vì điều hòa ban nãy chạy dọc sống lưng Làm nàng vắng vứt tình yêu mini của nàng đang nhẹo cổ đứng cạnh chiếc ác ma xanh yên đỏ Ông già bảo vệ cười sở lời Thấy cô bảo là làm việc lâu nên tôi rất hẳn vào đây xe kiểu này có chỗ dành riêng chứ không để sát lối đi rồi lại sức sơn Vân ngượng cười gật đầu nói câu lễ phép với ông ta rồi vừa chăm chú lục túi tìm cái gì đó để tâm trí được bình tĩnh lại đã một tháng kể từ khi trở về từ Sa Ba, cũng như những người tình một đêm thoáng qua khác, Vân và chủ chiếc ác ma kia không gặp nhau thêm lần nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 14 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh của tác giả Trần Thu Trang được phát sóng trong chuyên mục truyện dài kỳ trên website vnradio.vn.